Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bình, ao Dân Bình mắng cô ngu ngốc trong tình yêu quả nhiên là không sai. Chỉ có điều, cô còn cứu vãn được không? Nếu mà miệng nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình, có thể nào kéo anh về bên cô một lần nữa không? Cô rất muốn thử nhưng rồi lại sợ hãi. Đầu óc của cô vô cùng rối loạn Đồng hoàn ghét bản thân mình không có chủ kiến. Mãi đến khi bàn tay đã thấm đầy mồ hôi. Khiến cho cô suýt chút nữa không cầm được điện thoại thì mới cắn răng một cái mà cất lời. Lâm hắn đường à, hình như em, hình như em... Màu nói đi đồng hoan, mày lắp bắp cái gì vậy trước đồ ngốc. Lúc cô còn đang nghiến răng lắp bắp, thì lâm hắn đường lại phát ra tiếng cười trầm thấp nói. Anh biết. Anh biết cái gì? Anh biết cái gì mà lại cười như vậy? Em có muốn ra ngoài không? Anh đang đứng ở trước cửa nhà em. Cô kéo rèm cửa ra, thò đầu ra ngoài cửa sổ, lập tức trông thấy một chiếc xe RV màu bạc quen thuộc. Cô ồ lên một tiếng rồi quay đầu song ra khỏi phòng, âm âm chạy xuống nhà, không quan tâm đến em gái đang gọi ăn cơm, xỏ dép lê mà mở cửa. Gió lạnh lập tức ùa vào, thế nhưng Đồng Hoan cũng không quan tâm. Cô nhìn anh đang đứng cách đó công xa, dang rộng hai tay về phía của mình, trên mặt mang theo nụ cười mà cô mong nhớ bấy lâu. Đồng Hoan. Đồng Hoan hít hở một hơi thật sâu. Vội vã chạy tới mà bồ nhào vào trong vòng tay ấm áp Là anh, là anh, thật sự là anh Lầm án đường mở chiếc áo khoác lông thật dày Ôm lấy cô gái ăn mặc mỏng manh vào trong lồng ngực Dành cho cô một cái ôm vững chãi và an ổn nhất thuận tiện ngăn lại những ánh nhìn tò mò của hàng xóm xung quanh Ở nông thôn lúc nào cũng được hàng xóm quan tâm lẫn nhau Không có gì là lạ cả Làm sao anh lại đến đây? Làm sao anh có thể biết rõ nơi này? Cô vội mình vào trong phòng tay quen thuộc, ấp ốm mà cất lời hải thăm. Bí mật. Làm án đường hôn lên tóc cô, mà thờ nhẹ nhõm một hơi. Sau khi kết thúc năm học, anh đã luôn nghĩ không ngừng. Cũng lợi dụng hai ngày cuối cùng cổ đồng người mẫu để quan sát cô. Nhìn thấy vẻ mặt và thái độ tự nhiên của cô. Trái tim anh băng giá, cho là mình sẽ không thể nào chiến thắng được sự kiêu ngạo của cô. Vậy nên lợi dụng vài ngày này, không ngừng nói rằng mình sẽ bương tha cho cô. sẽ chiều hôm nay, khi anh khổ sở hạ quyết tâm lái xe đến nhà cô, đem chìa khóa nhà cùng túi để để bàn trà phòng khách. Lúc chuẩn bị rời đi, thì cô lại gọi điện thoại tới. Giọng nói ngái ngủ nỉ non, bảo rằng cô ghét năm mới, cô ghét mẹ, ghét họ hàng, ghét hàng xóm. Cuối cùng lại còn khóc nứt nữa, nói rằng cô rất nhớ anh. Cô khẽ nấc ra lúc nói ba chữ đó, khiến anh vừa đau lòng lại vừa vui sướng, lại càng bị ai khi nhận ra rằng thì ra cho dù anh có thuyết phục bản thân mình muốn buông tay, Như thế nào thì cũng là không được tự đáy lòng vẫn mong muốn cô sẽ giữ anh lại Thật lòng thích một người Làm sao có thể nói bương tay thì bương tay đây Vì vậy anh hỏi thăm địa chỉ nhà cô Rồi lập tức lái xe đến Nhưng vì đang trong dịp tết Vốn quãng đường chỉ mất 2 tiếng Bây giờ phải cãi giải thêm 1 tiếng đồng hồ Chẳng qua phản ứng của đồng hoan khi nhìn thấy anh Cũng đã đủ để bù đắp lại tâm tình khổ sở trong khoảng thời gian qua Cùng với sự lo lắng khi kẹt xe Cô gái dĩ diện lúc trước, tuyệt đối sẽ không có hành vi bất chấp mặt mũi mà nhào về phía anh như là vừa rồi. Làm hắn được à, em muốn về đảo viên. Cô không phát hiện mình giống như một bé gái bị thương, ủy khuất làm nũng với người trước mắt. Là vì bác gái sao? Đồng Hàn không trả lời, chỉ vùi vào hõm vai của anh. Đồng Hàn à, em biết vì sao anh lại làm nhân viên bảo trì không? Đồng Hàn lắc lắc đầu, không biết vì sao bây giờ anh lại nói tới chuyện này. Từ cấp 2 anh bắt đầu học buổi tối, ban ngày đi làm buổi tối đi học, đến cấp 3 vẫn là như vậy. Lúc học đại học năm 2, trường học có thể suy sinh viên làm việc bán thời gian, mà anh cũng xin nghỉ làm. Sau khi tốt nghiệp thì lại ở trường thiếu nhân viên bảo trì. Có lẽ vì lúc làm thêm biểu hiện của anh cũng không tệ, cộng thêm việc tốt nghiệp ngành cơ khí. Vậy nên thầy giáo liền hỏi anh có muốn làm công việc này hay không? Vậy nên anh cứ thế mà trở thành nhân viên bảo trì. Vì sao? Cánh tay của đồng hoan đang ôm chặt anh càng thêm xếp chặt, không hiểu vì sao anh lại khiến bản thân phải khổ cực như vậy. Em đang hỏi vì sao anh lại học lớp buổi tối sau. Nghe thấy đồng hoan khe anh đáp một tiếng thì lâm hắn đường lại nói tiếp. Năm anh bốn tuổi, bà anh đã qua đời vì tai nạn giao thông. Vất vả lắm anh mới đợi đến khi mình đủ tuổi để đi làm. Làm sao có thể buông tha, để cho mẹ anh một mình vất vả chứ. Thế ra ba của anh đã qua đời rồi, tình cảm giữa anh và ba có tốt không? quan hệ của cha con anh không chỉ là phụ tử mà còn giống như là anh em. Anh rất yêu ông ấy, rất yêu. Trong lòng đồng hoan nhất thời dâng lên đổ lại cảm xúc. Trợ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.